có cô em gái cùng lứa tuổi và dáng dấp như hiên mặc bộ đồ ngủ theo bằng cái vải mỏng trắng mong manh mang theo từ việt nam cứ đi tới đi lui quanh bàn tiệc làm tâm đờ đẫn ngắm nhìn một cách say mê rượu càng uống vào cơn dục vọng xác thịt lại càng theo hơn men bùng dậy trong lòng tâm con nhỏ em thằng bạn phụ trách tiếp đồ nhậu cứ cúi lom kho trước mặt tâm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 đuổi hiên và bám trụ ở đó trong cảnh cố đấm ăn sôi mặc cho hậu và hiên đấm đá kháng cự rằng có đến mấy phút không có kết quả cái nút áo ở ngực tâm đã bị hậu giật đứt tung ra mà tâm vẫn ôm chặt lấy hiên hậu đành phải sử dụng chiêu cuối cùng là lùa bàn tay vào mái tóc quan của tâm và dùng hết sức nghiến răng giật mặn tâm đau quá ngẩng đầu dậy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 ngang qua bile bỏ trống của ông vĩnh yên nghe có tiếng nói chuyện nho nhỏ bên trong vọng ra một cặp trai gái nào đó đã nhăn chân tìm đến đây làm chỗ hẹn hò ân ái theo phản ứng tự nhiên nàng nhìn vào nhưng bên trong tối như mực nàng tự hỏi không biết hai kẻ đó là ai và vừa rồi có nghe được những lời cãi vã từ bên trong bile của nàng hay không